các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cường, từ năm 17 tuổi xuất sư thành tài, lão đã bắt đầu cầm đao hành hình ở pháp trường. Trong hơn 40 năm hành nghề, số tử tù được lão tiễn không phải là một vạn, cũng chẳng phải là 8000, đúng là giết người nhưng ngoé, kinh nghiệm hành hình thì hết sức phong phú. Lần xảo quyệt của hoạt thượng chuột này không như bình thường, bắt buộc phải cắt cho 1300 đao. Vì vậy Lưu Ngũ Gia biết rằng xuống đào phải vừa nhanh vừa chuẩn, lát cắt phải gọn gàng, sạch sẽ. Nếu không Phạm Nhân sẽ chết trước khi bị cắt đổ, hơn nữa lại còn không được cắt vào mạch máu của Phạm Nhân. Tên này rất to béo, mạch máu và các đường kinh lạc đều hết sức khó tìm, khác hẳn với cả người thường. Vì vậy Lão phải tập trung hết sức tinh thần, vận hết sức lực toàn thân mà để động thủ. Phan hòa thượng cũng hết sức hung tận Thịt trên người bị lóc đi từng miếng, từng miếng Khiến cho hắn vừa gào thét thảm thiết, vừa chửi mắng không ngớt Thốt ra toàn những lời nguyên rùa cực kỳ độc địa Nhưng lời nói của hắn càng lúc càng yếu đi Tới khi cắt được tới 1.200 đao Thì phan hòa thượng kia đã không còn ra được hình người nữa Lưỡi, mũi, tai đều đã bị cắt bỏ Toàn thân chỉ còn trừa lại hai cái cầu mắt là còn đang chuyển động, cứ đảo lộn liên tục nhìn chăm chăm vào ngọn đao trong tay của lưu ngũ ra. Quả thật đúng là ra tay như núi lở, hạ đao quỷ cũng kinh. Sau tấm đao được gọi là lớp vầy cá xẹo đi một lớp thịt bên ngoài toàn thân trên dưới 400 đao đã tiếp được gọi là quét thịt trong. 300 đao cuối cùng cũng có tên riêng gọi là gỡ hồn phách. Lần lượt đến đao thứ 1299, hòa thượng đã bị lóc trơ trọi ra bộ khung xương. Chú ác sát của Lưu Ngũ Gia cũng đã niệm hết. Lão đột nhiên dùng tay, thu hai ngọt đao không nhuốm chút máu lại, đổi lấy một con dao tay trâu nhọn có dính vỏng sắt rồi mời quan giám hình đến để nghiệm hình. Lúc đó da mí mắt của Phan hòa thượng cũng đã bị xẻo, trọng mắt không động đậy, ánh mắt đã bị xám như cho, không biết đã chết hay là chưa. Vị quan giám hình bưng một cái gáo, vốc ra một nắm lớn muối hột trắng tinh, rồi vẩy vào Phan Hòa Thượng. Phan Hòa Thượng bị sót, trong mắt đột nhiên đảo giữ, chứng tỏ lão vẫn còn chưa chết hẳn. Lưu ngũ ra, lập tức vung tay hạ đao. Con đao Tài Châu vắm xuống, vừa chẵn 1.300 đao. Người xem bốn phía pháp trường đều ồ lên gieo hò, Khen ngợi ngón nghề của Lưu Ngũ Gia Đến mã đại nhân về đô đốc Đồ hải dám chạm trên lầu Cũng phải ngẩn ngơ một lúc Dơ một ngón tay cái Và tấm tắc khen ngợi Trên người của Lưu Ngũ Gia Quả nhiên Không vẩy một chút máu Hơi thở vẫn nhịp nhàng Về mặt vẫn điềm tĩnh tự nhiên Trong tiếng hô vang như sấm động Lão chắp tay vái một lượt Rồi đi xuống võ đài Mọi người đều vòng tay chúc mừng tựa như một trâu ngựa. Các nhà phú hộ giàu có liên tục mang rượu thịt tới khao, mong mượn lấy sát khí trên người của vị cao thủ đem về nhà đổi tà trấn ma quỷ. Trương Tiểu Viện và Tôn Đại Ma Tử đứng bên cạnh xem mà chạnh lòng, cảm thấy Lưu Mỗ Gia được uy phong như vậy mà hoàn toàn dựa vào tài nghệ và bản lĩnh cao cường, huynh đệ bọn hắn biết bao giờ mới có dịp được giễu võ dương oai trước mặt nhân chúng như thế. Lúc đó, Bốn đồ đệ của lưu ngũ ra, mỗi người một chân, một tay để xẻ thịt, lóc xương trên bộ tàn cốt của lão hỏa thượng chuột. Lục phù ngũ tạng bị lôi ra hết, vắt lên trên đầu mấy cọc gỗ chôn trên hình đài. Còn lại, đầu lâu, xương sầu thì bị giã vụn thành mảnh nhỏ. Có người mấy lần đi xem hành hình, không rõ duyên cớ gì, liên hỏi Trưng Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử. Xin thỉnh giáo hai vị quan sai. Sao đã tùng xẻo ác tặc xong, lại còn phải dã nát xương cốt như thế? Vậy nghĩa là làm sao? Trương Tiểu Biện nghe thấy vậy liền thừa cơ mà ba hoa rằng. Lăng trì là hình thức tàn khốc nhất. Nếu chẳng phải để trừng phạt kẻ đại gian đại ác thì không bao giờ khinh suất đem ra dụng. Phạm nhân chẳng những bị cắt xẻo nghìn đao mà đến cả xương cốt cũng không được đem đi niệm, phải dã nát. Rồi đem đi thiêu, vùng vãi cho sương đi, thực không dám giấu, tên ác tặc này chính là tay Trương Tam gia ta, đắt xả thân bắt sống được, Chư vị không biết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net